các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. v ạ xã Giao Cô Hữ, u Nam Cam bước vào phòng karaoke, thấy ông Trùm xã Hội Đen Miền Nam đột nhiên xuất hiện. Hai gã Giang Hồ Hải Phòng vội vàng đứng dậy tiếp đón. Hai chú vào chơi sao không nhắn anh một tiếng? Lỡ t ụ i nhỏ có gì thất thố, anh biết ă n nói làm sao? Nam Cam v ỡ trách. Đưa mắt nhìn nhau ngầm hội ý. Cuối cùng sau một phút im lặng, cô Lý lên tiếng: Em xin giới thiệu với anh Nam, đây là Hùng Tót. bạn thân của em bây giờ đang sống ở Anh Quốc về chơi Việt Nam hân hạnh biết chú Hùng Nam Cam vừa nói vừa đưa tay ra bắt sau vài ly xã giao Nam Cam và để luôn nghe tụi nhỏ báo lại hình như là chú Lý có ý tìm thằng m ờ i đen đ ắ n đo một lúc cô Lý nói toạc món heo nói thật với anh Nam sợ dĩ tụi em đến đây mà không đến gặp anh để chào là không muốn anh buồn bọn em chuyện của bọn em với thằng mười đen mong anh đường xen vào vẫn giữ nét mặt thản nhiên nam cam đỡ lời với giọng mềm mỏng ồ có gì đâu chú ngại anh buồn giang hồ va chạm nhau là lẽ thường mà y ngồi xuống cố lý nói với giọng buồn rầu c ó điều dẫu sao thằng mười đen cũng là thằng em các chú cũng là em anh cũng không muốn có chuyện rắc rối lỡ có gì t ô i công an nó để ý mình thì thiệt thòi lắm chi bằng nếu có thể cho thằng mười đen đến tạ lỗi với các chú, có lẽ vẫn tốt hơn. anh nói vậy các chú nghĩ sao? Lối nói chuyện biết điều như vậy của Nam Cam khiến cô Lý đâm ra nghĩ ngợi. Thôi bây giờ chẳng giấu gì anh Nam. bọn em đến đây là để tính sổ thằng mười đen. bọn em cũng chẳng ưa gì thành chân nhưng danh dự của đất Hải Phòng đâu có thể để cho ai muốn làm gì thì làm. em nghe mấy đứa em nó bảo thằng mười đen này láo lắm. có lẽ các chú hiểu lầm rồi. thằng mười đen cũng là thằng biết điều lắm, nếu không dễ gì anh nhận nó về làm thằng em. Nhận ra nét mặt chuyển biến trên gương mặt của hai tay anh chị Hải Phòng, Nam Cam biết thành công, bội nói luôn. để anh gọi thằng mười đen đến cho anh em gặp nhau hòa giải, mọi hiểu lầm. Anh em hòa thuận cùng chia nhau bát cơm sống, được vậy anh mừng. Trước khi gọi điện cho mười đen, Nam Cam còn làm thêm một động tác cho thật an tâm. Hỏi mượn khẩu du lô nòng chung của hùng tót cho bà k é t sắt. Thế là mười đen thoát được kiếp nạn với việc gỡ cứu đàn em khỏi những viên đạn danh dự hải phòng. Nam cam đã trở thành ông anh suốt đời của mười đen. Sau này có b ả o gã lao vào lửa hẳn gã cũng chẳng tử nạn. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh truyện ma duy l y Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện a u d i o n e t